năm mùa hoa thực dược nở rộ chính là sinh nhật của hạượng thanh tỉnh mùa này thời tiết ấm áp vạn vật hồi sinh cảnh sắc giao thời chuyện từ xuânang hạ cho không khí tràn đầy năng lượng như vậy chủ tịch tập đoàn hoa hạ hạ Thượng đón chào tuổi 18 của mình hôm nay không phải cuối tuần hạ thực vẫn tới trường học như bình thường sắp tới kỳ khảothí cô không muốn bỏ bê việc học hành dù chỉ một ngày tiệc sinh nhật là vào buổi tối Hết thảy không cần cô bận tâm Hai ngày trước Hạ Trí Nguyên của Lý Quyên đã tới thanh thị chuẩn bị Thiệp mời cũng đã được phát xong Bất kể là thành thị hay đồng thị Chỉ cần là người giới thượng lưu Trong tỉnh Có chút quan hệ với Hạ Thượng Đều nhận được thiệp mời Tuy nhiên Phạm là người nhận được thiệp mời Không ai thoái thác không tới dự Thiếu nữ này xuất thân từ một gia đình bình thường 15 tuổi lập nghiệp Đến nay được 3 năm Đã tạo nên hai truyền kỳ trên thương trường Thành tựu tập đoàn Hoa Hạ đạt được vô cùng khổng lồ Truyền kỳ về cô sẽ còn tiếp tục Điều bao người cùng giữa mắt đón chờ Bởi cô mới tròn 18 tuổi Tuổi trẻ phơi phới, nhế huyết tràn đầy Tương lai rộng mở Có thể so với bất cứ bậc tiền bối nào tung hoành thương trường Cô có thể bay cao được đến đâu Tất cả mọi người đều dõi mắt nhìn theo Đối với một thiếu nữ Truyền kỳ như vậy Lễ thành niên của cô không lý do nào không tới dự Đây cũng là một loại chứng kiến, không phải chứng kiến cô tạo ra kỳ tích mà chứng kiến người sáng tạo truyền kỳ thành niên. Từ đây cũng dùng tư cách một người trưởng thành để cạnh tranh, hợp tác của các bậc tuyển bối trên thương trường. Tiệc sinh nhật tối nay hội tụ các nhân vật nổi tiếng của giới thượng lưu trong tỉnh. Người nhà họ Hạ cùng bạn bè Hạ Thược đều có mặt. Đối với Hạ Thược mà nói, tiếc nối duy nhất đêm nay chính là sư phụ không thể tới. Sư phụ đường tông bá, hai chân không tiện Cũng không muốn gặp người ngoài Hạ Thược suy xét tháng 7 phải đi Hồng Kông Lúc này tốt nhất không nên để sư phụ lộ diện trước nhiều người Bởi vậy không bảo cha mẹ rước sư phụ đến buổi tiệc Chuyện đi Hồng Kông Hạ Thược sớm bàn bạc với sư phụ trong kỳ nghỉ Tết Năm nay cô vừa học xong Cao Trung năm thứ 2 Năm thứ 3 quyết định chuyển qua Hồng Kông học Tuy nó là vì giúp Lý Khanh Vũ hóa giải kiếp nạn Nhưng việc học hành không thể bỏ lỡ Lần này đi Hồng Kông Chắc chắn sẽ đụng tới kẻ thù Thế lực của dư cửu trí ở Hồng Kông rất lớn Lại có tam hợp hội chống lưng Hai chân sư phụ thì không tiện Quay về đó, những bị phát hiện Thì rất nguy hiểm Bởi vậy, sau khi thương lượng Hạ thừa quyết định đi Hồng Kông trước Để thăm dò tình huống Sư huyện công tác ở quân khu Không phải nói đi là đi được Chờ anh xử lý một số việc, suy nghĩ một thời gian Sau đó sẽ đưa sư phụ qua Hồng Kông Có anh đi cùng, Hạ Thược cũng thấy yên tâm hơn. Tuy nhiên, quyết định này, đường Tông Bá cùng Từ Thiên Giận đều không đồng ý. Hai người lo lắng cô đi một mình, nhớ chạm mặt kẻ thù sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Hạ Thược cảm thấy quyết định này phù hợp nhất với tình huống hiện tại của ba người. Vì thế, cô rất khoát thực hiện. Chuyện chuyển trường lần này, Hạ Trí Nguyên và Lý Quyên đương nhiên cũng biết. Hai vợ chồng thực sự kinh ngạc. Nhưng con gái nói công ty muốn khai thác thị trường bên Hồng Kông, cô qua đó cho tiện công việc. Nghe vậy, Hạ Chí Nguyên của Lý Quyên đều cho rằng công việc kinh doanh của tập đoàn Hoa Hạn đã rất lớn. Bọn họ không yêu cầu con gái trở thành đại gia gì đó, đủ tiền tiêu là được. Hơn nữa, tài sản công ty hiện tại khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Thấy con gái vất vả ngược xuôi, thực không đành lòng. Nhưng Hạ Thường đã quyết định, vợ chồng hai người cũng không ngăn cản, Chỉ cảm thấy con gái đã thực sự trưởng thành Làm chuyện gì cũng có tính toán riêng của mình Bọn họ làm cha mẹ Ngoại trừ quan tâm Đích thực cũng không thể buộc cô ở lại bên người Cũng vì nghĩ vậy Hạ trí nguyên của Lý Quyên Dồn hết tâm tư tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái Tuy nói tối nay Chỉ mời các nhân vật nổi tiếng trong tỉnh Nhưng lễ thành niên Sao có thể thiếu ông bà cùng cô chú Cho dù trước kia Anh em có chút xích mích Hôm nay đều gạt bỏ qua một bên Chỉ lấy thân phận trưởng bối Chúc phúc vãn bối Bọn họ đều tin chúc phúc càng nhiều Tương lai sẽ càng mở rộng hơn Buổi tối 7 giờ Yến tiệc tại khách sạn Vọng Hải Phong sẵn sàng Khách khứa ngồi chật kín Ước chừng khoảng 50-60 bàn Không ai không phải nhân vật Có tiếng tăm trong tỉnh Sự có mặt của bọn họ Khiến người nhà họ hạ có chút luống cuống Ông nội hạ quốc hỷ Ngồi ở vị trí chủ tọa Mặc một bộ đường trang mới tinh Tay chống quải trượng Tư thế thực không tồi Nhưng không dám ngẩn đầu nhìn xung quanh Bà nội Giang Thủ Huệ cũng có chút khẩn trương Nhìn lên sân khấu Thấy con trai lớn với con dâu cả Chưa ngồi vào bàn Đừng nói hai ông bà lão Chính vợ chồng Lưu Xuân Huy cùng Hạ Chí Mai Lúc trước coi như có móng mặt ở Đông Thị Cũng chưa thấy qua trường hợp này Cho dù vào thời kỳ Nhà bọn họ làm ăn tốt nhất Muốn gặp những nhân vật này cô phải tốn công giao tiếp quan hệ, hiẹ giờ kinh doanh thất bại, không ngờ lại dễ dàng gặp được. Tuy nhiên những người này tới đều vì cô cháu gái Hạ Thược. Vợ chồng Hạ Chí Đào, Tưởng Thu Lâm, càng không phải nói, tuy ăn mặc cũng coi như chỉnh chu, nhưng xem ra không tránh được luống cuống. Ngừng lại, Hạ Chí cầm dẫn theo chương những mạn ngồi ở bàn trên cùng, thái độ bình thản. Nhưng lão tổng doanh nhân đó, cô không quen biết. Cũng không biết bọn họ có bao nhiêu lợi hại Dù sao chồng cô ở quân khu Không phải người trốn thương trường, quan trường Cũng không cần thiết móc nối quan hệ Bởi ngày thường Không có ý định lấy lòng những người này Hôm nay nhìn thấy đương nhiên không có cảm giác Thụ sủng như kinh, khốm núm nịnh bợ Hôm nay Chính là tới dự tiệc sinh nhật cháu gái Ngồi một bàn toàn người trong nhà Cứ coi như tiệc gia đình không phải được rồi ư Cũng giống như vậy Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên Hồ Gia Di cùng miêu nghiên, ngồi một dãy bàn, cả bốn người rất tự nhiên. Bọn họ nhà ai chẳng có ra thế, mấy trường hợp thế này trải qua cũng không ít. Hơn nữa, đối với bọn họ, hôm nay tới đây là để dự tiệc sinh nhật bạn bè, đương nhiên không bối rối, chỉ cảm thấy rất bồi hồi. Tình sinh nhật càng long trọng, hương vị quyến luyến càng sâu đậm, cảm giác như sau hôm nay sẽ phải chia lìa. Việc hạ thược muốn chuyển trường đương nhiên đã nói với bạn bè một năm nay cô dọn ra sống ở Hoa Uyển mấy người trong ký túc xá giống như thiếu đi một phần Liễu tiên tiên cùng Hồ Gia Di vẫn vậy hai người một ngày không đấu khẩu cảm thấy khó chịu Miêu Nghiên trước sau như một chỉ biết thẹn thùng ngồi một bên cười hâm mộ Trước khi hạ thược ở đó có có thể bình thản nói một câu khiến cho hai người ngưng chiến hiện tại chỉ có Miêu Nghiên đáng thương Đứng giữa hai người mà không biết phải làm sao. Nhiều lúc, Liễu Tiên Tiên với Hồ Gia Di đang cãi nhau trượt dừng lại, nhớ tới Hạ Thược cảm thấy vô cùng hụt hẫng Tuy tính cô an tĩnh, nhưng lại không hề vô vị. Trước giờ là người tâm phúc, không có cô, ký túc xá như thiếu đi một phần của cuộc sống. Bởi vậy cuối tuần, Liệu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di thường kéo miêu nghiên đến Hoa Uyển, hội sở tư nhân tìm Hạ Thược. Đối với bạn bè, cho dù bận rộn đến đâu, hạ thược luôn chào đón. Đời người mấy ai may mắn, quen biết được người bạn có thể thổ lộ tâm tình. Dù vậy, để không giảm bớt thời gian tu luyện, cô tình nguyện ngủ ít đi một chút. Tuy vất vả, nhưng cuộc sống vô cùng vui. Một năm nay miêu nghiền thường hay lui tới hoa uyển, bổ sung thêm không ít nguyên khí. Do cô có âm dương nhãn, nguyên khí thu vào sẽ tiêu tán. Nhưng tốt hơn nhiều so với việc nguyên khí bản thân bị xói mòn. Tuy không được gọi là có da có thịt, nhưng khí sắc khá hơn nhiều. Điều này khiến Miu Thành Hồng vô cùng mừng rỡ. Đối với Hạ Thược thập phần cảm kích. Đồng thời, nhanh chóng thu gom đủ những thứ cần thiết để phong bế âm dương nhãn cho con gái. Trước mắt đã tìm mua được vẩy xích nhụ từ chợ đen, chỉ thiếu mỗi pháp thể diêm. Thứ này, Hạ Thược từng nói qua với Miu Thành Hồng, muốn ông ta đi chát lập luân bố tự, hoặc chùa miếu nào đó của đông mật tìm kiếm. miêu Thành Hồng tới đó, ban đầu cao tăng trong chùa không chịu gặp. Ông ta vì con gái thành tâm cầu xin. Nằm ngoài An Tết cũng không về, và thời điểm lạnh nhất ở Tây Tạng, kiên trì ở tu viện ăn chay lễ Phật, vái lại tư phương, quyền góp trùng tu chùa miếu vô cùng thành kính. Hơn nửa năm trước, nghe nói hạ thược sắp đi Hồng Kông, miêu Thành Hồng càng thêm suốt ruột, lại đi cầu xin cao tăng trong tu viện. Lời nói khẩn thiết khiến người cảm động. Khó khăn lắm mới xin được ít bảo vật cao tăng Phật giáo mật tông dùng để tu thành nhục thân sán lợi. Sau đó, ông ta ở lại thiền viện thành tâm lễ Phật một khoảng thời gian, cảm tạ cơ duyên lần này. Đồng thời phát thể, sau khi phong ấn âm dương nhãn cho con gái sẽ tu sửa một ngôi chùa miếu, coi như lễ tạ. Hạ thực biết việc làm này của Miêu Thành Hồng vô cùng cảm động. Miêu Nghiên có người cha như vậy đúng là may mắn Trước khi đi Hồng Kông Cô nhất định phải giúp Miêu Nghiên Phong ấn âm dường nhãn Không phụ sự khổ tâm của cha cô Miêu Thành Hồng Cũng như duyên phận bạn bè giữa hai người Cả bàn không khí có chút nặng nề Ngoài trường liễu tiên tiên Vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn ngó xung quanh Mong chờ hạ thượng lên sân khấu Những người khác im lặng không nói gì Nguyên trạch liếc sang bên cạnh Từ thiên dận thân mặc đồ vest màu đen Ngồi yên chỗ ngồi, ánh mắt đen sâu thẳm, nhìn bàn phía trước. Rõ ràng không hứng thú với người xung quanh. Từ thiên dận được Hạ Thược sắp xếp ngồi cùng bàn với bạn bè. Bởi anh không thích nói chuyện, nếu ngồi cùng với đám lão tổng kia, bọn họ chắc chắn sẽ hỏi han khen tặng. Với tính cách của từ thiên dận, tuy đối sẽ khiến cho không khí trở nên ngựa ngùng. Hơn nữa, Hạ Thược không muốn làm những lão tổng đó, quá để ý từ thiên dận, tránh bọn họ để lộ thân phận của anh trước mặt cha mẹ. Với tuổi tác hiện tại của cô Cha mẹ sẽ không đồng ý cô vướng vào chuyện yêu đương Hiện tại hai người có thể bình tâm đối đãi tử thiên dận Càng ngày càng có thiện cảm Và nhân lúc này biết quan hệ hai người Những nỗ lực trước kia đều tan thành mây khói Hơn nữa, nếu để cha mẹ biết trước vụ ở quân khu Cũng như gia thế của tử thiên dận Đương nhiên cả không yên tâm Sẽ tìm cách ngăn cản bọn họ thôi Mấy người quen như Hồ Quảng Tiến, Hùng Hoài Hưng Đã được Hạ Thược dặn trước Không để cập tới chuyện hai người trước mặt cha mẹ Nếu trên bàn tiệc Ai lỡ miệng nhắc tới Nhớ phải giúp cô đánh thái cực Nhà hai người cũng đều có con gái lớn Lẽ nào không hiểu lo lắng của Hạ Thược Vì thế lập tức mỉm cười đồng ý Sở dĩ Hạ Thược không xếp tự thiên giận Cùng bàn với gia đình Bởi ông bà nội cùng người nhà chưa từng gặp qua anh Giờ ngồi cùng khâu tránh khỏi giới thiệu Cha mẹ cô thì không sao Nhưng mấy cô chú là người thế nào Cô biết rõ Hơn nữa ông bà nội cũng có thể hỏi Hàn ba câu để lúc đó biết trả lời sao chứ Hôm nay tập trung rất nhiều người Để từ thiên dận ngồi cùng người nhà Kẻ có tâm nhìn thấy E cho rằng đã ra mắt gia trưởng Sôi nổi tới mức chúc mừng Thật đúng là sẽ làm hỏng chuyện của cô Khi quan hệ giữa hai người càng thêm khó khăn Hôm nay nếu tần hãn lâm ở đây Hạ Thược sẽ xếp Từ Thiên Dận Ngồi cùng anh ta Đáng tiếc Tần Hãn Lâm là người của tỉnh ủy Trường hợp thế này Mấy người như bọn họ sẽ tận lực tránh mặt Không muốn lộ diện Anh ta không tới Hạ Thược đành xếp sư huynh ngồi cùng bạn bè Dù sao mọi người đều biết nhau Cũng quen với tính cách lạnh lùng cô độc của Từ Thiên Dận Vì thế để ngồi đây là thích hợp nhất Cô thực sự không nhìn lầm Mấy người bạn đúng là không quá để ý Ngay cả nguyên trạch Cũng chỉ liếc nhìn Từ Thiên Dận một cái Sau đó thu hồi ánh mắt mình. Cậu ta đã sớm biết một ngày nào đó cô sẽ đi xa, nhưng không ngờ nhanh như vậy. Trong lòng cảm khái không buồn chi ly, tuy nhiên nguyên Trạch cảm thấy có chút vui vẻ nhìn phía Từ Thiên Ai ta trước ở quận khu, hạ thượng đi Hồng Kông, chắc phải anh ta cũng cách xa cô ư. Hay quá mà. Nếu đã buồn, mọi người cùng nhau buồn, như vậy mới công bằng. Nghĩ đến ngày Tâm trạng Nguyên Trạch cảm thấy thoải mái Ánh mắt như Từ Thiên Giận Không khỏi kèm theo chút vui sướng khi người gặp họa Mà Từ Thiên Giận Cũng không chú ý ánh mắt cậu ta Quay đầu nhìn thoáng qua Cậu nhóc này không hề né tránh Những mày nhìn anh bằng ánh mắt để khiêu khích Nhưng Từ Thiên Giận Không có bất kỳ phản ứng Chỉ lạnh lùng liếc Nguyên Trạch một cái Yên lặng cúi đầu nhìn bàn ăn Nguyên Trạch khá bất ngờ Trước phản ứng của Từ Thiên Giận Cảm thấy không thể tin nổi Loại đàn ông tẻ nhạt như anh ta Sao cô bạn mình lại thích cho được chứ Một quyền đấm vào bị bồng Bị làm lơ mà không có chỗ phát tiết Rồi gan nguyên chạch như bị ai cảo cấu Cũng mày biết cách kiềm chế Không gõ bàn cồng cọc như liễu tiên tiền Đúng lúc này đây Đại sảnh vang lên tiếng nhạc hiệu Âm thanh du dương từ từ vang lên Khách khứa tại bàn tiệc lập tức im lặng Tất cả mọi người Quay đầu nhìn bên ngoài đại sảnh Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu Chỉ thấy nơi cửa ra vào Người chủ lễ thân mặc sườn xám màu đỏ Tươi cười dạng rỡ Thứt tha bước trên thảm đỏ đi vào Một đường đi thẳng lên lễ đài Sau mấy lời rào đầu Lý Long Trọng mời vợ chồng Hạ Trí Nguyên Lý Quyên lên sân khấu Đêm nay Hai người ăn mặc rất Long Trọng Hạ Trí Nguyên một thân đồ vest màu đen Dài da bóng loáng Tay nâng vợ Hai người đi trên thảm đỏ giữa đại sảnh Lý Quyên mặc bộ lễ phục màu đỏ Đơn giản sang trọng Tóc bụi cao Trang điểm nhẹ nhàng Tư thế đoan trang khí phái Mấy năm nay Hạ Trí Nguyên điều hành quỹ từ thiện Đi xã giao không ít Xem như được rèn luyện đôi chút Lý Quyên theo Hạ Thược Tham dự mấy vũ hội của tập đoàn Hoa Hạ Cũng có chút kinh nghiệm Tuy nhiên hôm nay đối mặt nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy Không khỏi cảm thấy luống cuống Mặc dù có chút khẩn trương Biểu hiện bên ngoài của hai người tương đối tự nhiên vì con gái chủ trì buổi tiệc. Hai vợ chồng quáp tay nhau, chậm rãi bước trên thảm đỏ, khuôn mặt tươi cười, thoạt trông chẳng khác gì lão tổng, phu nhân của các gia đình nổi tiếng, khiến người nhà họ Hạ vừa cảm khái lại vừa có chút hụt hẫng. Tối nay là đầu tiên cha mẹ Hạ thuộc công khai xuất hiện trước mặt mọi người. Đương nhiên vừa tiến vào liền thu hút ánh mắt của toàn bộ khách mời. A cũng chăm chú quan sát hai vợ chồng, muốn xem bọn họ làm thế nào. Sinh cô con gái tài giỏ như vậy Trước ánh mắt theo dõi của mọi người Hai vợ chồng bước lên sân khấu Hải chí Nguyên tiếp nhận micro Nhìn xuống phía dưới Giữ nguyên nụ cười chầm ổn cất tiếng nói Kính thưa các vị quan khách Của bạn bè thân thuộc Cảm ơn đêm nay đã tới dự tiệc sinh nhật con gái chúng tôi Chắc không cần giới thiệu Mọi người nhận ra chúng tôi là cha mẹ Hạ Thược Các vị đang ngồi đây Phần lớn đều làm cha mẹ Chắc hiểu tâm trạng của chúng tôi lúc này Thật là cha, là mẹ Ai chẳng mong hết lòng dốc sức vì con Nhưng chúng tôi không thể làm được điều này Ngược lại chính con gái vất vả Dốc sức làm việc để chúng tôi sớm được hưởng phúc Nói ra không sợ mọi người chê cười Vợ chồng chúng tôi Cho lòng thực sự cảm thấy hụt hẳn Hạ trí nguyên cảm khái Lời nói ra cũng vô cùng chân thật Từ ngưỡng khẩn thiết tùy năng lực cá nhân cũng như thành tựu Không thể so với con gái Nhìn tấm lòng của người làm cha làm mẹ Thực sự khiến không ít quan khách ngồi bên dưới đồng cảm. Hôm nay mời các vị khách quý tham gia tiệc sinh nhật con gái, không phải chúng tôi muốn khoe khoang, mà vì năm nay con bé tròn 18 tuổi, qua sinh nhật này con bé thành niên, bắt đầu học cách chịu trách nhiệm đối với bản thân, gia đình xã hội như người trưởng thành. Chúng tôi mời quý vị chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này. Bởi các vị đều là người thành đạt trong lĩnh vực, con bé có thể học hỏi noi gương. Chúng tôi hy vọng tiểu thược nhà mình không kiêu ngạo tôi trọng tiền bối, kiềm tốn học hỏi Chúng tôi chỉ muốn nói với con gái Mặc dù cha mẹ không điều kiện tru cấp đầy đủ vật chất Nhưng có thể tổ chức cho con một lễ thành niên ý nghĩa Chúc con trưởng thành, tương lai rộng mở Hạ chí nguyên nói có chút lừa tình Nhưng từng câu từng chữ phát ra từ nội tâm Giọng khẽ run run, một phần là cũng do kích động Thành âm vừa dứt đại sảnh vang lên tiếng vỗ tan nhiệt liệt Nghe những lời này, bậc làm cha làm mẹ Cảm thấy xúc động dâng trào Cũng vì vậy mà ấn tượng của mọi người Đối với cha mẹ Hạ Thược thực không tôi Hạ Chí Nguyên vừa nói Vừa giơ tay làm hiểu Bây giờ xin để con gái tôi vào sảnh Ra mắt mọi người Đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh Tất cả đồng loạt hướng mắt Về phía cửa lớn Từ thiên dận cũng ngước mắt lên Nhìn qua đó Chỉ thấy một thiếu nữ chậm rãi bước vào Đêm nay là sinh nhật cô Trang phục không phải màu đỏ rực rỡ Mà là bộ sườn xám tay lỡ Dệt bằng tơ tằm màu phấn hồng Thân áo theo hoa thực dược trắng như tuyết Không hề son phấn lòe lòe Mà là bộ dáng tự nhiên nhất Mái tóc xóa ngang vai Thòa trông giống như một thiếu nữ vị thành niên Có nét ngây thơ e lệ Thanh nhã thoát tục 18 tuổi So với lúc mới thành lập tập đoàn Hoa Hạ Bộ dáng trước mặt thế nhân Rõ ràng trưởng thành hơn xưa Vóc người cao giáo, uyển chuyển dịu dàng So với trước kia Làn da cô càng thêm trắng mịn Tự nhiên khâu chút son phấn Tỏa ánh sáng mờ ảo như chân trâu Vừa xuất hiện ở cửa đại sảnh Lì khiến toàn bộ mọi người trầm trồ kinh ngạc Tuy vẻ ngoài vẫn là thiếu nữ Những bước chân cô trầm ổn Phong thái ung dung, bình thản Không màng hơn thua Kết hợp với nét thành thục của một cô gái trưởng thành Đôi mắt long lanh hấp dẫn ánh nhìn Một đường đi tới bên cạnh cha mẹ Đêm nay cô không cần nhọc lòng cũng không cần phát biểu diễn thuyết gì hết Cô chỉ là con gái của cha mẹ Hết thảy đều có trưởng bối lo liệu Tuy gọi là lễ thành niên Nhưng hiện thời đại cơ bản Không nhiều lễ tiết phiền phức như ngày xưa Đêm nay có nhiều quan khách tham dự Hạ chí nguyên lý quên Cô không định làm gì phức tạp Chủ yếu là chúc mừng con gái Chỉ cần một vài nghi thức mang tính tượng trưng Chủ lệ nói lời chúc mừng Hạ thực không ngửi hành lễ với ông bà nội cùng cha mẹ, lại được bà nội đích tay chải tóc. Tiếp theo Lý Quyên giúp con gái búi tóc, cài châm, tượng trưng cô đã thành niên. Tuy đơn giản chỉ là nghi thức, nhưng lúc vấn tóc cho con, Lý Quyên vẫn thấy cay mắt, cảm giác giống như con gái sắp xuất giá vậy. Hạ thực mỉm cười ôm trầm lấy cha mẹ, cảm tạ công ơn dưỡng dục Quá trình đơn giản, nghi thức không rườm già, nhưng không khí thì vô cùng ấm áp. Có mấy lão tổng dẫn theo vợ tới Trong cảnh tượng này Cũng không khỏi cảm động hai mắt đỏ ngầu Thầm nghĩ rằng Để khi con gái nhà mình thành niên Chắc giống vậy nghi thức lễ thành niên có thể không giống nhau Nhưng đơn giản mà lại đầy ý nghĩa Nhìn cảnh tượng này Bề bàn liễu tiên tiên Hồ Gia Di Cũng Miêu nghiên đều đỏ mắt Hồ Gia Di quyển nước mắt nghẹn ngào Tiên tiên à Tiểu nghiên ơi Sao mình cảm thấy như thực tử sắp xuất giá vậy Liêu Tiên Tiên nghe vậy bật một câu. Cho dù xuất giá, cậu khóc lóc cái gì chứ? Tưởng mình là mẹ người ta đấy à? Miêu Nghiên Vốn đang thấy cay cay mắt, vừa nghe lời này lập tức phì cười. Nguyên Trạch Tư u oán nhìn bọn họ, kiên quyết không thừa nhận giống xuất giá. Chỉ có Từ Thiên Giận luôn im lặng, chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh mắt tập trung trên cây trâm thiếu nữ cài đầu. Chính là vật ảnh đích thân làm tặng cô Tết năm ấy. Ánh mắt chàng trai nhu hòa hiếm thấy Thậm chí trên môi còn ẩn hiện nụ cười Cô đã thành niên Ánh mắt chàng trai Rõ theo từng chuyển động của thiếu nữ Nhìn cô tươi cười xinh đẹp Theo cha mẹ đến từng bàn kính rượu khách khứa Hạ thược không phải không cảm giác được Có ánh mắt vẫn luôn nhìn mình Nhưng lúc này cô nào có tâm tư khác Cùng cha mẹ cứng rượu Vẫn phải đề cao cảnh giác Sợ ai đó nhắc tới ba chữ từ thiên giận trước mặt cha mẹ Bởi vậy cô mới đánh thái cực Khéo léo dẫn đề tài theo ý mình 50, 60 bàn tiệc đều đã kính rượu, tuy có thể khai tiệc nhưng chủ lễ còn có một số tiết mục phải tiến hành, chính là giới thiệu khách mời cùng những món quà được tặng. Đêm nay chủ yếu không phải để nhận quà, lúc phát thiệp mời cũng đã nói trước, quà cáp giản lược, chỉ cần nói mấy câu chúc phúc là được. Tuy nói vậy, mọi người không những không giản lược mà ngược lại vô cùng long trọng. Ở thành tỉnh này, đặc biệt là thành thị, ai mà không biết hạ thượng có từ thiên giận che chở sau lưng. Chỉ dựa vào cái này không thể chậm chế. Hơn nữa, cho dù không tính từ thiên giận chỉ với bản lĩnh của Hạ Thược cũng không ai dám tùy tiện thất lễ. Ngoại trừ tập đoàn Hoa Hạ, hơn một năm qua, kể từ khi câu lạc bộ dưỡng sinh tại Hoa Uyển, hội sở tư nhân khai trương những người ngồi đây phần lớn đều là hội viên ở đó. Câu lạc bộ này do Hạ Thược mở, hội phí cực cao khiến người chóng mặt, nhưng hiệu quả thì vô cùng thần kỳ. Dốc sức làm lụng hơn nửa cuộc đời Ai mà chẳng có chỗ không khỏe Nhưng kỳ lạ chính là Cuối tuần chỉ cần đến trong hội sở một ngày Lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái Thư giãn thoải mái Ở một thời gian mệt nhọc tích lũy nhiều năm Sẽ ít dần Có người ở một năm Rõ ràng cảm thấy thân thể khỏe hơn trước rất nhiều Nghe nói hội sở được xây theo bố cục phong thủy Chuyện như vậy phần lớn mọi người Phải trải nghiệm qua Mới cảm nhận được sự thần kỳ của nó Đương nhiên, bọn họ không biết, hội sở đã được hạ thượng dùng pháp khí bằng ngọc hòa điền cung phụ lâu năm trong chùa miếu, bố trí thất tinh tụ linh trận. Thế địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, từ nơi cô ở phát tán ra ngoài hình thành bố cục phong thủy, là chỗ cực tốt tu dưỡng thân thể. Tuy mọi người không biết lợi hạ chỗ nào, nhưng sau khi kiên trì ở đó một thời gian, phát hiện ra điểm tốt, liền truyền tai nhau khắp giới thượng lưu. Nhiều người không thông qua phúc thủy tường, trực tiếp làm thẻ hội viên, mỗi tuần tới ở một ngày. Có vấn đề phong thủy vận trình nào muốn hỏi, có thể trực tiếp tìm hạ thược trong hội sở. Mức độ riêng tư cũng cao hơn nhiều. Mà rốt cuộc, hạ thừa có thân phận là một đại sư phong thủy. Ai dám không để mặt chứ? Tiệc sinh nhật cô đêm nay, dù bọn họ không tặng đại lễ, nhưng quả cáp vẫn phải chuẩn bị. Chủ lễ đọc lời chúc mừng cùng tên các vị khách mời cũng như quả tặng. Không món nào không trân quý, số lượng không ít. Nhìn từng món lễ vật quý giá được đưa lên, người nhà họ hạ liên tục nuốt nước mọt, lòng thầm kinh hãi. Giá trị những món quả tặng này chính là biểu thị mức độ yêu mến quý trọng của khách mời đối với hạ thượng Ngày thường xem trên tivi báo chí, ngài người khác nói là một chuyện. Đêm nay tận mắt chứng kiến mới thực sự cảm nhận mức độ hoành tráng đóng quạt tặng này là biết có bao nhiêu thể diện cho lúc người nhà họ hạ đang bối rối chú lấy đọc xong danh sách khách mời lúc chuẩn bị tuyên bố khai tiệc chỉối vào đại sản một người phục vụ vội vàng đi tới khiến các quan khách chú ý người phục vụ một đường thẳng tới chỗ hạ thượng bộáng như muốn thông báo có việc phát sinh bất ngờ nhưng anh ta nơi phía cửa đại sản xuất hiện một nam tử nam tử này thân mặc đồ vest màu trắng So với cách ăn mặc thường ngày Càng thêm phần ung dung tôn quý Trên môi giữ nguyên nụ cười Khuôn mặt như họa chậm dã đi vào Bước chân thong thả Mang theo khí độ trầm ổn Thế sau anh ta là Nghiêm Long Uyên Một thân mặc đồ vest màu đen lạnh lùng tàn khốc Bước một bước vừa dẫm lên thảm đỏ đại sảnh toàn bộ hội trường yến tiệc liền trở nên im lặng Các quan khách thần sắc kinh hãi Không ai không biết nam nhân phía sau Chỉ là Nghiêm Long Uyên Còn nam tử phong độ tôn quý đi trước hắn, đừng nói người đã gặp anh ta tại đại hội doanh nghiệp cuối năm. Cho dù chưa thấy qua, có thể đoán thân phận đặc biệt của người đàn ông này. Chủ tịch tập đoàn quốc tế An Thân cũng là đương gia đứng đầu toàn bộ giới hắc đạo phương Bắc, Cung Mộc Vân. Người nhà họ hạ không nhận ra Cung Mộc Vân. Hai ông bà lão liếc mắt nhìn, chỉ thấy chàng thanh niên này vẻ ngoài tôn quý, anh Tuấn, tiêu sái, cô không biết có thân phận gì. Hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào đưa mắt nhìn nhau, phát hiện khách khứa ở đây đều thay đổi sắc mặt, liền biết người mới tới đương nhiên có thân phận không tầm thường. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên cũng không hiểu ra sao, không khỏi nhìn phía con gái, nhỏ giọng hỏi: "Người này là ai vậy, sao đến bây giờ mới đến?" Trên mặt Hạ Thược giữ nguyên vẻ tươi cười, ánh mắt nhẹ nhàng hạ xuống. "Sao cùng Mộc Vân lại tới đây?" Sau lần bị ám sát hôm trước Hai người chưa có dịp gặp lại Hạ thừa cố tình tránh tiếp xúc với anh ta Phòng bên phía Hồng Kông phát hiện Mà không ngờ hôm nay Anh ta cư nhiên tới tận nơi Lúc này cùng một vần bước đến Mắt phượng mỉm cười Ngữ khí giống như bạn bè thân quen Hạ tiểu thư sinh nhật Sao không mời tôi vậy Tuy cùng một vần ngữ khí thân thiết Nhìn đáy mắt tự hồ ánh lên sự cô đơn Chỉ có điều chưa kịp lộ ra Đã bị thu lại Khiến Hạ Thược cảm thấy mình hơi có lỗi Hạ Thược thoáng xấu hổ cười nói <cười> Chủ tịch tập đoàn An Thân trăm công ngàn việc Chẳng qua chỉ là bữa tiệc sinh nhật bình thường Nào dám phiền ngài đại giá Đã mời Nghiêm Tổng Anh ta không xuất hiện Tôi còn tưởng Nghiêm Tổng bận rộn không đến được Bữa tiệc tối nay Đúng là có mời Nghiêm Long Uyên Nhưng không thấy tới Hạ Thược cho rằng anh ta bận việc Cũng không để ý nữa Không ngờ rút cuộc anh ta tới Lại đi cùng cung Mộc Vân Nhiều lòng uyên hắng rộng Hạ Tổng à Chủ tịch chúng tôi muốn dự tiệc Tôi đi đón cậu ấy Bây giờ mới tới cùng Đã chậm trễ thực xin lỗi Tới muộn vì đi đón cung Mộc Vân thật ư Để ngoài khách sạn sớm bị người của an thân hội Cây gác nghiêm ngặt Để phòng tái diễn sự kiện ám sát lần trước Chủ tịch muốn tới Không nói trước với ai Xem bề ngoài chỉ là nhất thời quyết định Hắn cố ý đến muộn sẽ không tạo cảm giác giả dối Cũng không để đối phương an bài từ sớm Khiến mọi việc nhiễu loạn Trong lòng chủ tịch biết rõ Sẽ vì vậy mà bỏ lỡ nghi thức lễ thành niên của Hạ Tiểu Thư Nhưng hắn thả như vậy cũng muốn tới Trong đó có mục đích cũng như dụng tâm gì Thì chỉ mình hắn biết Cô Mộc Vân giống như vô tình Liếc mắt nhìn bối tóc cài châm của Hạ Thược Chậm rãi cười nói à Xem ra tôi bỏ lỡ lễ thành niên của Hạ Tổng Nhưng không sao Quà sinh nhật vẫn đến kịp lúc. Hắn đưa mắt như Nghiêm Long Uyên. Nghiêm Long Uyên liền lấy từ trong người một thứ đưa cho chủ lễ. Chủ lễ tiếp nhận, quay trở lại sân khấu. Một lát sau, người nhà họ hạ mới phản ứng lại. Hai nhà hạ trí mai, hạ trí đào kinh ngã như phía hạ thược. Cháu gái nhà mình sao có năng lực lớn vậy? Có thể quen biết chủ tịch tập đoàn An Thân cầm đầu hai giới hắc mạch. Vợ chồng hạ trí Nguyên, Lý Quyên Cô khiếp sợ nhìn phía con gái. Hạ thượng ngoại trừ cười khổ trong lòng, lúc này cũng không tiện giải thích cùng cha mẹ. Chỉ có thể chờ buổi tiệc kết thúc rồi mới nói. Lúc này đây, chủ lễ đã lên đài, trong tay cầm một tấm thiếp. Sau khi mở, nở nụ cười thực chuyên nghiệp. Tập đoàn quốc tế an thân chúc mừng Hạ Tiểu Thư suy nhật vui vẻ. Đặc biệt tặng công ty bất động sản Tân Nạp coi như quá chúc mừng. Chủ lễ, tiếng rõng rạc vàng lên Đại sảnh yến tiệc yên lặng hồi lâu Không có một âm thanh Các quan khách ngồi im bất động Chỉ có hai mắt đảo qua Tôi liếc anh, anh liếc tôi Chỉ thấy ánh mắt đối phương lộ vẻ mơ hồ Sau khi bừng tỉnh Anh ấy kinh hãi, khiếp sợ Công ty bất động sản Tân Nạp ư Công ty bất động sản Tân Nạp Có không phải là công ty nhỏ vô danh Bất động sản Tân Nạp năm ngoái mới xuất hiện thu mua phần lớn cổ phần bất động sản Kim Đạt, trước khi tạo lập chịu hình phạt trở thành cổ đông lớn nhất của bất động sản Kim Đạt à? Công ty là do tập đoàn An Thân đăng ký thành lập à? Hiện tại, chủ tịch tập đoàn An Thân muốn tặng công ty này làm quà sinh nhật cho người khác. Đây, cái này là nói rỡ nữa. Công ty bất động sản Tân Nạp trước khi tạo lập bị bắt trở thành cổ đông lớn nhất của bất động sản Kim Đạt. Đã làm nổi lên một cơn sóng lớn chấn động toàn tỉnh lúc trước mọi người còn suy đoán bút này có điểm giống với cách tập đoàn hoa hạ thâu tóán tập đoàn thịnh Hưng trước đó ai cũng nghĩ do hạượng làm có có không ít người nó bóng nói gió nhưng đã hơn một năm tập đoàn hoa hạ vẫn luôn phủ nhận việc này trước giờ chưa từng thừa nhận Tuy mọi người sẽ không vì vậy mà bớt hoài nghi như một năm rưỡi trôi qua cũng dần cảm thấy không phải việc làm của tập đoàn Hoa Hạ. Bởi trong hơn một năm này, bất động sản Tân Nạp không hề ngừng tay. Sau khi tạo Lập chịu hình phạt, bọn họ lại quay sang thu mua cổ phần. Hơn nữa không biết dùng thủ đoạn gì, chỉ trong thời gian ngắn nuốt chọn cổ phần từ tay Tào Thị, áp đảo không chế giá cổ phiếu bất động sản Kim Đạt trên thị trường. Một tháng trước, bất động sản Tân Nạp tuyên bố nắm trong tay 75% cổ phần của bất động sản Kim Đạt. Tòa bộ cổ phần tàu thị nắm giữ cũng bị thầu tóm. Nói cách khác, hiện tại bất động sản Kim Đạt giống như tập đoàn Thịnh Hưng lúc trước, chỉ cần bất động sản Tân Nạp Muốn, lúc nào cũng có thể thay đổi tên chủ. Tập đoàn Kim Đạt sẽ không còn tồn tại. Bộ tính này tùy giống với cách làm của tập đoàn Hoa Hạ trước đó, nhưng hơn hẳn về độ tàn nhẫn lão luyện. Hơn nữa, trong lúc bất động sản Kim Đạt bị thu mua, công ty vẫn vận hành trôi chảy, không hề rối loạn. Duy trì ổn định. Có thể nói rằng sang tay cho ai liền có thể dùng, không cần tốn nhiều tâm tư chấn chỉnh. Tập đoàn Hoa Hạ lúc trước thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng, kế hoạch phải mất 2 năm chuyển giao. Nếu đem ra so sánh, lần này đối phương thực sự vô cùng thành thục. Ngoài ra, với tình hình tài chính hiện thời, tập đoàn Hoa Hạ tự hồ không có tinh lực lớn như vậy để nuốt bất động sản Kim Đạt. Bình tâm lại mà phân tích, mọi người dần tin bất động sản Tân Nạp không liên quan gì tới tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng cái thao túng đằng sau là ai? Chẳng người nào nhìn thấu. Hôm nay mới biết đứng đằng sau chỉ là tập đoàn quốc tế An Thân. Không chỉ vậy, hiện giờ Cung Mộc Vân lại muốn tặng công ty bất động sản Tân Nạp cho tập đoàn Hoa Hạ ư. 75% cổ phần của bất động sản Kim Đạt, giá trị tài sản quá khổng lồ. Hồi nữa còn là một công ty hoạt động hoàn hảo. Chuyển giao không cần tốn nhiều tâm tư Chỉnh đốn, cải cách Bởi mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi Quả là tốn nhiều tâm sức Nhưng vì sao? Vì sao Cung Bậc Vân muốn tặng Một công ty có giá trị khủng như vậy cho Hạ thượng Chẳng nhẽ có ý gì trong đó Một số người bất giác Nhìn phía tự thiên giận Hai vị này chẳng nhẽ đều có cùng tâm tư Trong lúc mọi người đang suy đoán Người nhà họ Hạ trấn kinh không thôi Bọn họ không biết công ty bất động sản Tân Nạp là cái gì Nhưng quà tặng của tập đoàn An Thân Lại là cả một công ty Hơn nữa lại còn do đích thân Chủ tịch tập đoàn An Thân trao tặng Nên những công ty có giá trị không hề tầm thường Hạ Trí Nguyên nhìn phía con gái Ánh mắt sửng sốt Công ty này xem ra giá trị không nhỏ Món quà lớn như vậy sao có thể nhận Hơn nữa Chủ tịch tập đoàn An Thân Vì sao tặng con gái hậu lễ vậy chứ Hạ trí nguyên của Cung Mộc Vân Ánh mắt từ khiếp sợ Dần chuyển thành ý vị Theo phản xạ tự nhiên đứng chán trước người con gái mình Hạ thược nhìn hành động của cha cho lòng không khỏi cười khổ Hạ ánh mắt Thì ra người nhận lúc trái nhà đi hôi của trong vụ tàu lập Chính là Cung Mộc Vân Khó trách lúc chưa cô cảm thấy cái tên bất động sản Tân Nạp Nghe tới lại có chút buồn cười Tân Nạp? Tân Nạp à? Thì ra đặt tên theo ý này Thì ra là vậy Nhưng Cung Mộc Vân có tâm tư gì? Bữa tiệc tối nay anh ta nhất thời cao hứng muốn tham dự Hay sớm có chuẩn bị Ra tay thu mua bất động sản kim đạt coi như lễ vật Hạ thược thực sự không muốn nghĩ Cung Mộc Vân dẫu có tính toán mấy ý tưởng này không khỏi có chút quá để cao mình Nhưng đối với Cung Mộc Vân Cô coi như có chút hiểu biết con người này tâm tư lắc léo Anh ta không giống loại người nhất thời ngẫu hứng Trừ phi đã an bài từ trước Nếu anh ta sớm tính thu một bất động sản kim đạt Làm quà tặng cô Với mục đích là gì Chẳng nhẽ vì cô là đệ tử đích truyền Của trưởng môn huyền môn Nên mới làm tốt quan hệ ư Nhưng món quà này thực sự lớn Cô không thể nhận Anh ta bày trò tặng quà trước mặt Nhiều khách khứa như vậy Cô lại không dễ làm anh ta mất mặt có đang cân nhắc cùng một Vân đổi giọng nói Tôi bất ngờ tới đây Chắc khiến hạ tiểu thư cảm thấy đường đột Ở đây nhiều khách khứa như vậy, cứ tùy tiện cho tôi một chỗ là được. Chuyện bất động sản Tân nạp, chúng ta có thể bàn sau. Cứ bắt đầu buổi tiệc đi. Hạ tiểu thư không ngại tự uống chén rượu chúc mừng sinh nhật chứ? Cùng Mộc Vân cũng đúng, không thể giữ mãi tình huống như vậy, dù sao bữa tiệc cũng phải bắt đầu. Tuy đối với cách đề nghị hợp tác của anh ta, Hạ thừa cảm thấy có chút bồn bực. Nó là hợp tác làm ăn, nhìn đêm nay nhiều khách khứa như vậy, một khi tan thực chuyện này truyền ra ngoài, Cô có thể từ chối à Càng nhiều người biết Nếu cô cự tuyệt sẽ khiến cô Mộc Vân càng mất mặt Anh ta chính là lấy lui làm tiến Trông thì như cho cô cơ hội thương lượng Nhưng kỹ thực chặn hết đường lui Buộc cô phải nhận công ty bất động sản này con người này tặng lễ vật Sao còn tính kế nhiều như vậy? Tuy nhiên hạ thì không phải loại người so đo Nếu cô Mộc Vân đã nói Muốn dùng bất động sản tân nạp hợp tác Cô sẽ nắm bắt lời này Thực sự tính chuyện làm ăn với anh ta Chẳng qua tất cả phải chờ khi bữa tiệc kết thúc Cùng một Vân đối nhiên xuất hiện Yến tiệc trong đại sảnh có 50-60 bàn Mỗi bàn có 8 người đều đã ngồi kín Mặc dù Nghiêm Long Uyên không tới Nhưng anh ta cũng không có chỗ Chẳng còn cách nào Chỉ có bàn của Từ Thiên Dận hai chỗ trống Hà thượng đành sắp xếp Cùng Mộc Vân Ngồi cùng với bạn bè của mình Cùng Mộc Vân là khách Theo sự an bài của gia chủ vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Vị trí do anh ta tự mình lựa chọn lại vừa vạn sát ngay cạnh Từ Thiên Dần. Vừa ngồi xuống, phát hiện bên cạnh mình có ánh mắt lạnh lùng thâm sâu. Cùng Mộc Vân mỉm cười nhìn lại, cùng Từ Thiên Dần mắt đôi mắt.